Trương 18 Có tiếng chó cắn ở ngoài ngõ Pha hồi hộp ngẩn nhìn Anh tưởng Quậy và Hòa Đã gửi ai tiền về đóng siêu chắc Nhưng không phải Đó là ông tộc biểu đến dục Pha ra thuế Pha đáp Vâng, về phần tôi đã có rồi Nhưng tôi chờ tiền của các bác cháu Rồi hãy đóng một thẻ Thế đã nhắn ai lên Thái chưa Rồi Mà cũng chỉ nhắn bác Quậy cháu được Chứ bác hòa chóng thì ai biết đâu mà tìm Hút xong thuốc Tộc biểu nói Ngày kia đã đột thuế Không biết bác có phần thu thế nào Chứ thiếu khối ra Tại thuế năm nay thu sớm quá Những người đi làm xa không biết mà gửi tiền về Không chả phải thế Các ông ấy lười quá Chỉ chén với hút là khỏe Còn công việc thì chi đùn Họ về đây chẳng được ích gì Chỉ nằm dài ở nhà ông tránh Hạch ăn hạch hút Hạch góp tổ tôm Lại đi mò gái suốt đi Chị pha nói đùa Thế thì không khéo các ông lỗ vốn Tặc lưỡi Tộc biểu đáp Lỗ thì chả lỗ nhưng chả ăn thua gì Vừa dứt câu bỗng có tiếng xôn xao ở ngoài đường Tộc biểu vội vàng lui lùi ra Có vẻ sợ hãi Ngoài cổng một người lính cơ mặt hầm hầm Đi với khán thổ vào nhà pha Theo sau là thằng Bình bị trói giật cánh khỉu Tên pha có nhà không Trốn thuế đấy ư Sao không gia đình mà nộp cho xong Muốn đi tù thì bảo Người lính cơ trở vào mặt Pha trừng mắt nói thế Pha sợ hãi đáp Thưa thầy quyền Tôi còn chờ các bác cháu một thẻ Chờ Việc là việc ăn đấy mà phải chờ nhau Còn hai hôm nữa đổ thuế Quan về thì bỏ mạnh sớm Khán thủ cứ chói nó lại Giải ra đình Khán thủ tuân lệnh lại gần Pha Pha vội vã đáp Lại thầy quyền để tôi đi Tôi có sẵn tiền đấy mà Chị pha cuốn keo Vào buồng rồi ra Xòe mấy tờ giấy bạc Thầy chó nói thật Thầy làm phúc tha cho thầy chó Người lính quát Thôi tha cho nó Nói đoạn lại hầm hầm đi pha thoát nạn mừng rỡ Vội vàng khăn áo gia đình Đến cổng nghị lại Anh dừng chân để xem Vì thấy đông người đứng đó Nó là cảnh tranh trúc Trước chỗ cầm đồ nhà vạn bảo Người nào người nấy Về mặt buồn bã vì ốm đói Vì lo lắng vì cố lách vào đứng sát cánh cửa to vò và đóng kín. Trên tròi cổng lớn, phát luôn miệng họ, Chị nào cầm đôi đen kia, hãy đứng dãn ra, cho bà đám rớt vào trước. Hoặc, ai ôm cái áo bông kia, mang về, đây không lấy áo. Lúc hai cánh cửa hé mở, một người ra, thì mới chục người chen vào, ngọn dòi mây như mưa vào các đầu, và phát đứng trên, giắt cổ vì họ ở Mỹ Hai cánh cửa lại đóng ập lại, Sau khi nốt chừng một người, bác thứ chen được đến chỗ rộng, sổ cả khăn, mặt đỏ nhừ. Vậy mà bác cười hài hà, khoe. Quan ông không nhận hoa tài, chê là vàng giả, nhưng quan bà cho vay hai đồng. Mọi người thèm muốn, nhìn bác thứ ước ao được may mắn như bác. pha hỏi, lãi bao nhiêu? Mỗi đồng một ngày năm xu. Thấy vẻ mặt bằng lòng của người đàn bà chạy được tiền lộc thuế, pha thảo dài không xem nữa. Đi thẳng đến đỉnh Thằng chính con thằng mới Giang tay hết sức nện vào mặt trống Và đùa một mình Nó đọc ba tiếng một Thuế thuế thuế thuế thuế thuế Bước lên thèm Phà đã nghe tiếng ông Lý quát tháo tròn tròn Mặc kệ Ôm thì ốm cúc kẹt Việc quan không nói đến tình Phà nhìn vào Thấy chốc góc đỉnh Cỏ một người làm rộng cũ của ông Nghị Nằm cong keo trên sàn đường nhăn nhó kêu Còn lại cụ Cụ hãy thư thêm cho con đến ngày mai Nhà con đem cháu đi bán Thế nào sớm tối nay cũng về Còn bé bẩn thiểu thế thì chó nó mua Rồi ông trợn mắt Giậm chân rục Ừ hay Sao chúng mày không lấy kẹp ra đấy Hai tên Tuần dạ dàng Chạy tiếu tiết cầm hai thanh trẻ đến Chúng bắt cỏ dơ bàn tay Ép chè bên ngón Và vặn dây thiết lại Cỏ dãy ruộng Há hốc mổng kêu lại cụ, lại cụ Thích, thích chặt. Ông Lý vừa quát, vừa tụt chiếc quốc mòn gót ra, nện túi bụi vào đầu một người tuần. Mẹ bố mày, mày không thích phải không? Tiếng kêu trời đất âm ý dậy lên, làm ai nấy quay cả lại, đứng lặng yên, sợ xanh mặt. Ông Lý nghiến răng trọc vào mặt cỏ. Mày muốn trốn thì cứ trốn đi. Rồi ông mệt nhọc, thở y ảnh, quay nhìn lũ bị trói khác ngồi một hàng gần lan cang. Cả từng ấy con mắt đồng thời nhìn xuống lo sợ Ông Lý trò vào mặt những người khốn nạn dọa Chốc ông khỏi mệt Ông mới bảo cho chúng bây Pha lên sàn đỉnh Đứng cạnh chiếu thu thuế Làn khói thuốc viện Chỗ ông tránh tổng nằm với phó đội Hơi rượu hăng ở mâm ông phó hội Người lính cơ Ông Lý cựu và ông thủ quỹ Xông lên một môi nồng nàn Pha đông sợ Thấy nghẹn ngào ở cổ Anh lại nhớ buổi say ở nhà bắc sang Bỗng ông phần thu hỏi Anh Phà nộp thuế đi Phà ngồi sổng cạnh chiếu Tay cầm tập giấy bạc nói Ông tính hộ cháu xem Năm nay phải nộp bao nhiêu Phần thu đặt con tính và cào nhỏ Sao không tính ở nhà trước Rồi một lát ngọng mặt lên ông đắc 13 đồng 7 hào 1 Phà ngạc nhiên hỏi Sao lắm thế hả ông Phải rồi điền mỗi mẫu 3 đồng 7 hào 2 Đình mỗi suốt 3 đồng 3 hào 3 Nhà anh ba suốt Pha càng ngạc nhiên Kìa Nhà cháu có 8 sao thôi mà Thế thì mới 3 đồng rưỡi Nhưng suốt sưu của các bác cháu Ông để các bác cháu đóng chứ Không biết Đó là lệnh qua Ông Lý ở đằng xa Trận mắt gắt xa Nó không nộp thì không cổ nó lại Giảng Lý cho nó Thì đến bao giờ mới xong Các ông chậm chạc lắm Mai mà không đủ thuế Quan quả tôi khai hết Tù thì tù cả nút Chứ chẳng riêng gì tôi mà sợ Phần thu bẽn lẽ Bắt đầu giả cáo 13 đồng rưỡi, mau Phà ôn tổn nói Thế thì cháu hãy nộp một suốt Với 8 sao của cháu Phần thu gắt Khỉ Ông loay hoài tính 7 đồng 5 xu Phà ngẫm nghĩ Thế ông vẫn tính của cháu một mẫu Làm ra mặt dỡ dần Phần thu đắp À à thế thì 7 đồng Thế những 2 xảo Mà ông bớt có năm xu Bắc trường Việt nộp có 3 đồng xu Một xuất xu thôi mà Phần thu quắc mắt sần sổ Người ta khác anh khác Anh đừng láo Tôi thì công cổ anh lại biết chưa Phó đội hút xong điếu thuốc Mút vòi ấm nước Rồi ngồi nhổm dậy Đứa nào láo đấy lôi cổ nó lên đây Đây đừng ngứa tay Phá run sở Vội cuối mặt xuống không dám nhìn Đếm đủ 7 đồng đưa nộp Phần thu biên giấy rồi đưa Đây tôi hãy biết nhận chỗ 8 xào Với sốt sưu của tên hỏa Còn tên quậy với anh bao giờ có tiền hay hay pha sửng sốt nhưng không dám nói to Bác cháu có gì Ông cho đóng nạ một đồng thôi chứ Phần thu gắt to Một đồng à Vô sản mới một đồng chứ pha lấm lết nhìn ông phó đội Ông lý sòng sọc chạy đến Nó không đóng à, nó vừa có ngót ba chục đồng bạc, lại còn vô sản cái gì. Phó đội quay lại nói, Thế thì cứ cột cổ nó lại, mà diệt cho một mảnh. phải giống chúng nó thế, không đánh, không bao giờ lo tiền. pha vội vã cầm biên lai cút thẳng, không dám quay cổ lại. Rồi anh qua nhà dự, anh vào chơi, than thở cho đỡ tức. Dự cầm biên lai trợn mắt nói, Họ biên có 3 đồng 3 xu xuất đinh, với hai đồng chín hào tám, tám xào ruộng. Ngộng nghĩ một lúc sự gặt cù lầm bằng vụ thuế này bọn mọt khot đến vài ba bạc của dân